Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 311 thú hồn phiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, uyển thu đến làm mấy vị trưởng lão thở phào một hơi. Bọn họ cũng biết, mối quan hệ của gia tộc với Linh Dược Sơn, theo ý thông Vũ chân Nhân. Vị nữ tu sĩ này sẽ không trở về mà ở luôn lại đây. Có một vị đại cao thủ kết đan trung kỳ tỏa chấn, Diệp Gia tự nhiên có thể cây cao gối mà ngủ càng làm mấy lão gia hỏa này vui mừng là đại tiểu thư được đối phương vừa nhìn liền chúng ý thu làm đệ tử nhập thất việc ở đây xong xuôi lâm hiên cũng không muốn tiếp tục nắn lại ở lại diệp gia thêm một đêm rồi ngày hôm sau cáo từ mọi người rời đi không tránh được một phen níu giữ bất quá lâm hiên quá kiên quyết mọi người cũng đánh phải từ bỏ tặng hắn hắn một lượng lớn tinh thạch tài liệu Tuy với gia tài của Lâm Hiên, mấy thứ này cũng chẳng lọt vào. Mắt, nhưng không muốn lôi thôi nên vui vẻ tiếp nhận. giấu sao có mình xuất thủ mới miễn cho Diệp ra tai họa diệt tục. Một, chút thủ lao này cầm cũng yên dạ yên lòng. Rời khỏi thanh Diệp Sơn, Lâm Hiên cũng không chỉ hoãn, mãi miết lên. Đường bảy ngày sau rốt cuộc cũng về tới Linh Dược Sơn. Cảnh vật như trước, hết thầy vẫn như thường. Sau khi độn quang hạ. Xuống, Lâm Hiên trực tiếp đi đồng phủ Thông Vũ chân Nhân. Sư tôn. Hiên Nhi đã trở về rồi, làm cũng không tồi. Thông Vũ chân Nhân đang. Ngồi khoanh chân, mở mắt, hiền lành nói. Sư tôn quá lời rồi, đồ Nhi chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Lâm Hiên. Cung kính đáp lại. Không khí giữa hai người thập phần hòa thuận cảnh tượng như một đôi. Sư từ đồ hiếu vậy. Tiếp đó Lâm Hiên ngồi xuống tường thuật lại mọi việc đã trải qua cho. Thông Vũ chân Nhân. Đương nhiên đoạn tầm bảo đã được giản lược đi. Lâm Hiên không thành thật đến độ nói cho đối phương đó là nhất tiên quáng. Tiếp đó dựa theo lời Diệp Thanh Thành đem nơi đó nói thành một hầm mỏ. Bỏ hoang từ thời thượng cổ mà thôi. Thông Vũ chân Nhân cáo giả gian xảo nhưng cũng không tự mình tham gia. Nên tất nhiên không thể phân biệt thật giả bất quá từ ánh mắt của hắn cũng nhìn ra được vị sư phó này đang bán tín bán nghi a tuy nói là hầm mỏ bỏ hoang nhưng nếu là do cổ tu sĩ lưu lại thì hẳn cũng có không ít bảo vật Hiên nhi lần này thu hoạch chắc cũng khá khá cách này trên mặt lâm hiên lộ vẻ ngập ngừng lưỡng lự một lúc mới ấp a ấp úng mở miệng nhờ sư tôn cát ngôn tại hầm mỏ bỏ hoang đồ Nhi quả thật tìm được một ít bảo vật. Nói xong lấy túi chứ vật bên hông xuống. hào quang lói lên bảy tám. Khối kim loại to bằng nắm tay đã xuất hiện trước mặt. Thiên niên đồng tinh. Đúng vậy. Lâm Hiên gật đầu trên mặt lộ vẻ không nỡ. Ừ thứ này mặc dù không bằng thiên tài địa bảo nhưng cũng là tài liệu. Luyện chế pháp bảo cực phẩm. Hiên nhi ngươi sau khi kết đan vẫn chưa. Có bổn mạng pháp bảo, vậy cầm lấy mà dùng đi. Đây là do ngươi vất vả. Mà đoạt được. vi sư từng này tuổi rồi, sao lại ham vật ngoài thân? Tạ sư tôn. Lâm Hiên mừng như điên, không nói lời thừa liền đem thiên miên đồng. Tinh thu lại, vẻ mặt tham lam không thể che giấu được. Thông vũ chân nhân nhìn thấy vậy cũng chỉ cười trừ, không hề Phật. Lòng, tán gấu thêm một lúc rồi Lâm Hiên cáo từ rời đi. Thấy hắn ra khỏi đồng phủ thông vũ chân nhân trầm xuống quay đầu. Hướng về phía khoảng không bên cạnh cung kính mở miệng. Sư thúc, ngươi xem mấy lời lâm hiên, mấy phần là thật. Khó nói lắm. Nhưng ấm chứng với thư của Diệp Thanh Thành gửi đến. Tình không giống nói dối. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một. Làn khói trắng, một vị lão giả thân hình cao lớn đang khoang chân ngồi. Trên thạch thai, đúng là Thái Thượng trưởng Lão Linh Dược Sơn vị Lão. Quái Nguyên Anh ghi tên từ Cẩm Thanh. Hắn đưa tay vuốt ve tròm dâu. Theo Lão Phu thấy, lời kẻ này chín phần là thật, một phần còn lại là... Che giấu Che giấu Ý sư thúc là trong hầm mỏ thời thượng cổ, hắn không chỉ đoạt. Được đồng tinh. Trên mặt thông Vũ chân Nhân không hề có biểu tình. Kinh ngạc. Không sai mặc dù chỉ là hầm mỏ bỏ hoang nhưng với thần thông cổ tu Sĩ bảo vật bên trong chắc chắn có không ít Húng hồ lâm hiên tuổi Trẻ nhưng tâm cơ thâm trầm Nếu là thông vũ ngươi, ngươi có đem bảo Vật vất vả đoạt được sao ra không Đương nhiên không Thông vũ chân nhân lắc đầu Tin rằng bất cứ một Tu chân giả nào cũng không thành thật đến vậy Thôi bỏ đi Lâm Hiên chắc chắn có điều che giấu, sao, ngươi động tâm. Với bảo vật của hắn, sư thúc nói đùa, tại hạ làm sao lại mưu đồ đồ vật của đệ tử, huống. Chi đó cũng chỉ là hầm mỏ bỏ hoang mà thôi, chẳng lẽ còn có thể có thứ gì kinh thế hãi tục hay sao. Trong lúc hai lão hồ ly thẩm thuộc với nhau, Lâm Hiên đã về tới động, phủ của mình. Cực âm áp linh trận vẫn như cũ, Lâm Hiên gật đầu hài lòng. Sau khi tắm, rửa thay quần áo, lập tức đánh một giấc thật ngon, sau đó mới đến phòng luyện công. Nói lại trong chuyến đi thanh diệp sơn lần này, mình cũng thu hoạch. Được không ít, tạm không nói đến mấy món cổ bảo tài luyện luyện khí. Đoạt được không ít, vạn niên hàn ngọc cẩu thiên vấn thiết, lôi tinh. Chi ngân hốn độn tiên kim bất cứ một thứ nào xuất hiện ở tu chân giới. Đều chắc chắn dẫn đến một tràng mưa tanh gió máu, cho dù là lão quái. Nguyên Anh Kỳ cũng phải nuốt nước bọt ứng ức. Chỉ có một điều không được hoàn mỹ là U Minh hàn thiết không suốt. Hiện, mình ở trong tiên quáng không hề phát hiện một chút xíu nào. Như, vậy thì kế hoạch luyện chế U Minh toái tâm kiếm đành phải gác lại tạm. Thời, về phần cửu thiên minh Nguyệt Hoàn trong tay thật ra cũng có được bảy. Tám phần tài liệu nhưng còn thiếu một thứ quan trọng nhất Nam Minh. Ly hỏa. Thứ gọi Nam Minh ly hỏa chính là kỳ vật trong truyền thuyết. Dĩ nhiên. Thứ đó ngẫu nhiên cũng có xuất hiện bất quá tỷ lệ thấp đến đáng. Thương chỉ có lấy được vật ấy mới có thể luyện chế cổ thiên minh. Nguyệt Hoàn đạt 100% uy lực. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên lại cười khổ. Với gia tài làm lão quái nguyên. Anh kỳ cũng phải đỏ mắt của mình mà vẫn chưa luyện được bổn mạng pháp. Bảo, bảo vật được ghi trong hai bản côn pháp đều quá nghịch thiên. Đương nhiên với mấy món cổ bảo chiếm được trong tiên quáng, cho dù lâm. Hiên không luyện bổn mạng pháp bảo thì thực lực cũng hơn xa tu sĩ đồng. giai. song cổ bảo tuy tốt nhưng cũng không thể so với bản mạng pháp bảo được. Nguyên thần bồi dương, tâm thần tương thông. Lâm Hiên đem tài liệu đoạt được trong chuyến đi Thanh Diệp Sơn ra sắp. xếp, phân loại lại thật kỹ lưỡng. Ao ao ánh mắt của hắn dừng lại trên. Một khối ngọc bội hình dáng cổ xưa. Khối bảo vật từng cứu mạng hắn. Nếu không có nó, hắn đã chết trong vô. Số yêu hồn rồi. Sau khi hấp thu hơn ngàn yêu hồn, mặt ngoài bảo vật. Này ẩm ướt bám một lớp huyết sắc cầm trong tay còn cảm giác thấy hơi. Mát lạnh. Ngắm nghĩa cầu ngọc, lâm hiên sắc mặt âm trầm bất định, giống như đang Suy nghĩ điều gì? Không có ưu minh hàn thiết trôn thời gian ngắn đừng Nghĩ đến luyện chế ưu minh tói tâm kiếm Nhưng mà trong huyền ma chân Kinh còn ghi lại một loại pháp bảo uy lực không dưới ưu minh toái tâm Kiếm thậm chí còn hơn một chút, đó chính là vạn hồn phiên Cực ác ma tôn đại danh đỉnh đỉnh cũng dùng nó làm bổn mạng pháp bảo Đương nhiên Lâm Hiên cũng không tà ác như vậy, dùng người sống tế pháp. Bảo, nhưng hồn phách người không nỡ thì hồn phách yêu thú đâu. Trong cẩu ngọc này có phong ấm mấy ngàn yêu hồn.